Chuyện được phát miễn phí tại tỉnh.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe chọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1. Giữa hệ thời tiết, liệt dương nắng gắt. Mạc bác quân ngoại, hè nóng bức cắt vàng, gió to đột kích, cuồn cuốn trên cao. Ngoài thành chiến trường, hai quân chém giết, Tiêu quốc võ an hầu xuất linh tam vạn tinh binh thế như trẻ che, đại hoạch toàn thắng, tổn hại binh cực nhỏ dưới tình huống, bắt được lương quốc 300 tướng lãnh, giết địch ngàn vạn, đến tận đây, hai nước rằng có 3 năm chiến tranh rốt cuộc Trần Ai Lạc định. Là đêm, tiêu doanh bên trong làm nhiệt liệt khánh công yến, các tướng lĩnh hồi kinh thụ phong phía trước, quân doanh trước luận công hành hưởng, tướng sĩ cùng nhạc. Võ An Hầu Kỳ huyên thật cao hứng, uống lên không ít rượu, hắn dung mạo tuấn mỹ, cao lớn kiện thạc, tuổi trẻ khi từng là kinh thành muôn vàn khuê trung thiếu nữ trong mộng tình lang, hiện giờ năm gần 40, như cũ mỹ lực không giảm, nhẹ giáp kính trang, oai hùng bất phàm. Hán cao tỏa chủ soái chi vị, uy hiếp tứ phương, này chiến lúc sau còn có ai có thể lay động võ an hầu kỳ huyền chi vị hắn là kỳ hoàng hậu bào đệ mấy năm gần đây biên quan hàng năm đại thắng võ an hầu kỳ huyền sở dẫn dắt quân đội bách chiến bách thắng không gì địch nổi lần này cùng lương quốc đại chiến hoàn toàn giải quyết lương quốc cái này tâm phúc hòa lớn hồi kinh lúc sau luận công hành thưởng võ an công tước vị đã là bị hắn thu vào trong túi ai có thể nghĩ đến năm năm trước vừa mới tập tức võ an hầu thế tử nhân một cọc màu hồng phấn kiện tụng dính dáng đến hoài hải cướp biển án Thiếu chút nữa bị hoàng thượng dùng để giết gà doa khỉ, hoàng hậu quỳ xuống đất một ngày một đêm, mới cầu được hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng võ an hầu tức vị lại bị tạm đoạn, xung quân đến mạc bắc phục dịch, chấp thuận gia quyến đi theo, chỉ lệnh. Nếu vô công tích, cuộc đời này không cần hồi kinh. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng, võ an hầu thế tử cả đời này đều đem vây chết mạc bắc, vô suất đầu ngày, nhưng kỳ huyên bị xung quân biên quan năm thứ hai, một hồi đại chiến lại hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hán. Hắn lẻ loi một mình lẻn vào quân doanh, đem quân địch thủ lĩnh cái đầu trên cổ chặt bỏ, làm quân địch tự loạn đầu trận tuyến, tiêu quốc bất chiến mà thắng. Võ An Hầu tức vị, mất mà tìm lại. từ đây ở trong quân lập uy, lương quốc quận thủ đầu hàng, dâng lên mấy trăm danh vũ cơ ca cơ, náo nhiệt khánh công yến thượng, này đó Mỹ mạo vũ cơ ở thiết huyết trong quân doanh lại là khác một đạo phong cảnh, các tướng sĩ hôm nay đức thắng đại hỷ, này đó vũ cơ đều bị phân công đến các công thần bên người, rót rượu trợ hứng. Kỳ Huyên bên người chính là này đó vũ cơ trung dáng người nhất quyền lấn lũ, dung mạo mỹ diễm nhất cái kia. Tiểu Thiền thật cẩn thận ngồi quỳ ở Kỳ Huyên bên người, yêu nhã vì Kỳ Huyên rót rượu, nàng là Lương Quốc quận thủ một phòng tiểu thiếp. Lần này Lương Quốc đại bại, quận thủ không có bất luận cái gì do dự liền đem nàng hiến cho địch quân tướng lãnh. Một đôi trắng nón nhu di như có như không thổi qua Kỳ Huyên lòng bàn tay, khẽ cắn cánh môi, tiểu diễm gắt, nu nhược không có xương dựa vào qua đi, nàng tự xưng là mỹ mạo. Không có nam nhân có thể buông tha nàng như vậy vưu vật. Nàng đem chính mình thân mình mềm mại dựa vào kỳ huyên cánh tay phía trên, ôn hương nhuyễn ngọc, nhà khí như lan, hầu ra. Thanh nêu xuất cốc hoàng oanh, vô động người nghe tiếng lòng. Kỳ huyên ánh mắt lại dừng ở cái kia bưng mấy mâm đồ ăn, đi theo nhà bếp bà tử phía sau đưa đồ ăn tiến vào kia mặt đơn bạc thân ảnh thượng, mắt say lờ đờ mê ly gian, có chút quên, nàng khi nào trở nên như vậy đơn bạc. Nhà bếp bà tử tới đưa đồ ăn, các tướng sĩ đứng dậy tiếp đồ ăn sôi nổi lên hướng nàng hành lễ, trên mặt nàng mang theo tươi cười, thế nhưng so với kia ba tháng cảnh xuân còn muốn tươi đẹp, mắt sáng, ăn mặc một thân bình thường dân phụ điện thanh sắc tay háo bó háo váy, trên người không có bất luận cái gì phối sức, nàng tự tới rồi biên quan, liền đem trên người sở hữu đồ vật tất cả đều bán của cải lấy tiền mà sung làm cô lương, ngay cả vấn tóc dùng cây châm đều chỉ là tùy tay đầu gỗ tức thành, nhưng mà này cũng không thể ảnh hưởng nàng thanh nhã tú lệ, nàng chính là như vậy một cái, không cần bất luận cái gì trang trí như cũ có thể giống thủy mạc sơn thủy họa tú mỹ nữ nhân đó là hắn thê là cái kia bị hắn cô phụ thương tổn lại trước sau đối hắn không rời không bỏ thê tử thanh trúc thanh trúc tên này đã từng làm hắn tưởng ngang ngửa cương ngạnh tâm cơ thâm trầm ghen ghét thành tánh lần nữa cự tuyệt trốn tránh làm rất nhiều sai sự cho nàng tạo thành khó có thể ma diệt thương tổn thẳng đến năm năm trước hắn bị biếm quan ngoại khi đó hắn mới chân chính thấy rõ bên người những cái đó miệng đẩy nhân nghĩa đạo đức định hót tôn kính người chân chính sắc mặt Nếm hết nhân sinh ấm lạnh. Chỉ có nàng, chỉ có cái này đã từng bị hắn ghét bỏ đến buồn thê tử. Một đường đi theo, chợ hắn đông sơn tái khởi, nhiều lần hoạch kỳ công. Hồi tưởng nhiều năm, hắn thật xin lỗi nàng. Rất sớm liền tưởng cùng nàng xin lỗi, lại trước sau không có dũng khí, bởi vì tự biết thương tổn quá sâu, khó có thể vứt phẳng. Cuối cùng một mâm đồ ăn là đưa đến hắn ăn thượng, đem đồ ăn buông về sau. Cố thanh trúc rỗi tay đi thu trước mặt hắn một con không âm, ai ngờ tay mới vừa vòi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 Lại tới nữa một con, này chỉ tay ôm quá cô Thanh Trúc bả vai, kỳ huyên cường ngạnh lôi kéo cô Thanh Trúc, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, lại lần nữa dơ lên chén lĩnh rượu, dùng thấp nếu rồi ở môi thanh em hống. Liên một ly. Hắn muốn nhìn nàng uống rượu, muốn nhìn nàng dùng chính mình cái ly uống rượu, muốn nhìn nàng cánh môi ở chính mình trước mặt mở ra, quá tưởng nếm thử nàng hương vị, quá tưởng quá suy nghĩ. Cô Thanh Trúc không muốn lại cùng hắn dây dưa, hiển nhiên hôm nay buổi tối là uống nhiều quá. Ngày thường đều đối chính mình tránh như rắn rết, nếu là năm 6 năm trước, Kỳ huyên nguyện ý như vậy hống nàng uống rượu, cố thanh chúc chính là uống phá gan, cũng sẽ phục bồi, nhưng mà hiện tại lại nhất không nổi chút nào hứng thú, chỉ hy vọng hắn có thể đình chỉ chọc gẹo chính mình. Nhanh chóng ở cổ tay của hắn dương cốc huyệt thượng chụp một chút, tê dại cảm giác làm Kỳ huyên nhịn không được buông lòng ra lực đạo, nàng nhân cơ hội ra hắn ôm ấp, đem một bên vũ cơ đẩy đến trong lòng ngực hắn, nhẹ giọng phân phó thanh. "Hầu hạ hảo hầu ra." Nói xong, cầm lấy một bên mâm liền xoay người đi rồi tiểu thiên bị đẩy đến kỳ huyền trong lòng lực tương kế tự kế mềm mại rửa vào không đi rồi cầm lấy lúc trước kỳ huyền làm cố thanh trúc uống rượu cái ly tiểu nhu yêu mị nói câu hầu gia vẫn là nô gia bồi ngươi uống đi nói xong liền phải uống kia ly rượu bị kỳ huyền ấn xuống đoạt lại chén rượu uống liền một hơi đem chén rượu thật mạnh gác lại ở bàn lại đem rửa vào trong lòng ngực ôn hương nhuyễn ngọc đẩy ra tiểu thiên bị ngã trên mặt đất có chút phát ngốc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 Gấp không chờ nổi đè ép đi lên Cố Thanh Trúc dốc hết sức lực dãy rua Hầu Gia, ngươi làm gì Hầu ra, tránh ra Không cần A Kỳ huyên cảm thấy chính mình phản phất sắp nổ mạnh Thân mình đều kích động ở phát run Gắt gao đem nàng ôm trong ngực Ấm áp hơi thở ở nàng bên thai rồn dập nỉ non Thanh Trúc, ta thiếu ngươi một cái động phòng Tối nay bổ tốt nhất không tốt Ta biết sai rồi Chúng ta một lần nữa bắt đầu Thanh Trúc, Thanh Trúc Cố Thanh Trúc không được phản kháng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 Nhớ tới bị nhất kiếm đâm thủng khi lạnh băng xé rách, mồ hôi lạnh ròng ròng. Hồng cừ ngủ ở mà trải lên, nghe thấy động tĩnh, liền siêm y lìa cũng chưa khoác liền đứng dậy bậc lửa trong phòng ngọn nến, dơ ra cắm nến đi vào cố thanh trúc trước giường. Cô nương lại làm ác mộng sao? Hồng cừ hỏi. Từ mấy ngày trước đây bị phát quần mã đá một chân về sau, cô nương có hảo chút thiên không an ổn quá, cùng ném linh hồn nhỏ bé dường như. cố thanh trúc ánh mắt lỗ trống, che lại ngực, phản phất không có nghe thấy hồng cử thanh âm giống nhau thân hồn lạc phách bộ dáng sợ hai hồn cử, gông ra cắm đến, ngồi ở cố thanh trúc bên cạnh, cho nàng phủ thêm áo ngoài trên vai, lại nhẹ gọi một tiếng cô nương. Lý ma ma đẩy cửa mà vào, khoát xiêm y lìa, một tay hợp lại trong tay ánh nến, nàng là cố thanh trúc mẫu thân thẩm thị thị tỷ, thẩm thị qua đời lúc sau, Lý ma ma liền đi theo cố thanh trúc đến thôn trang tới. Lý ma ma đem ánh đến bắt được tiểu thính án thượng, bậc lửa hai sườn đèn, trong phòng lập tức liền sáng ngời lên. Thấy cố thanh trúc nốc nốc ngồi ở trên giường. Ánh mắt không có tiêu cự dường như, Lý Mama phất tay làm hồng cừ tránh ra, chính mình ngồi ở Cố Thanh Trúc bên cạnh quan tâm nhẹ tênh. "Tiểu thư làm sao vậy? Đừng hù dọa Mama." Cố Thanh Trúc quay đầu nhìn thoáng qua cái này, đem nàng ủng trong ngực trung niên phụ nhân, cao xương gò má, phương cảm, cảm giác có điểm quen mắt, nhưng càng có rất nhiều xa lạ. Nàng vốn dĩ đã chết, đương ngực nhất kiếm, trước khi chết thấy chính là kỳ huyền trên mặt bị nàng phun đầy huyết, còn có hắn kinh ngạc ánh mắt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 Uống xong rồi thủy, đem ly nước đưa cho Hồng cử, hướng Lý Mama Ma nhìn thoáng qua, thấy nàng trong ánh mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc, Cố Thanh trúc ốm yếu cười, làm phiền Mama Ma tới xem ta, vẫn là mấy ngày trước đây bị bóng đè, tu dưỡng chút thời gian liền hảo, không cần lo lắng. Ngư khí tuy rằng khách khí, lại lộ ra xa cách. Lý Mama Ma liễm mục một đốn, ngay sau đó phản ứng lại đây, như thế liền hảo. Kienoti liền không nhiễu tiểu thư nghỉ ngơi, đứng dậy đối Hồng Cừ phân phó, cần phải chiếu cố hảo tiểu thư có chuyện gì kêu ta. Hồng Cứ lĩnh mệnh, đưa Lý Ma Ma ra cửa. Đóng cửa lại đi vào Cố Thanh Trúc bên cạnh, thấy Cố Thanh Trúc đối nàng rối tay, Hồng Cư cũng đem tay đưa qua đi, chủ tớ hai nhiều năm sau lần đầu tiên tiếp xúc, làm Cố Thanh Trúc rất là cảm khái, Hồng Cư thấy nàng như vậy, không cấm nói. Tiểu thư thật sự không có việc gì. Ngài luôn luôn là gan đại, thế nhưng cũng sợ tới mức như vậy, em đẹp mã như thế nào chấn kinh, đem xe đổi phiên, đem tiểu thư cấp hại thành như vậy, nếu là phu nhân còn ở.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 Hoàng hậu quỳ xuống đất một đêm mới cầu được Hoàng thượng hồi tâm chuyển ý, đem võ an hầu phong hào thu hồi, làm hắn huề ra quyến ly kinh đi mạc bắc biên quan toàn quân, nói là toàn quân, nhưng như vậy ý chỉ kỳ thật cùng lưu đầy vô dị. Kéo đoạn thời gian võ an hầu phủ thành kinh thành lớn nhất cho cười, võ an hầu kỳ huyên hảo thanh danh, trong một đêm hôi phiên diệt, trong phủ thiếp thị khóc la ly phủ mà đi, mà cố thanh trúc là hắn thế tử, tội danh liền chu tự nhiên chạy không thoát, kéo bệnh thể tùy hắn đi biên quan, tới rồi biên quan về sau.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 Võ an hầu phu nhân rượu thủ hồi Xuân Danh liền như vậy chuyển đi ra ngoài, biên quan ba tánh phụ nàng làm thần y yề, làm nàng ở kinh thành võ an hầu phủ bị cha tấn vơ nát âm, rốt cuộc có một chút an ủi. Nguyên lai sinh hoạt cũng không khó tiếp tục, chỉ cần buông trong lòng những cái đó không nên chấp nhất chấp nhất. Ba chương 3 Chương 3 Sáng sớm hôm sau, cố thanh trúc liền lên đi ở phòng sau vườn rau, không khí thanh tân hỗn loạn đồng ruộng đặc có bùn đất vị. Này thôn trang là nàng nương thẩm thị của hồi môn.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 Đem nơi này đưa mấy mâm đi cấp trương hỉ phu thê, giữ lại các người ăn đi. Lý ma ma thấy cô Thanh Trúc phải đi, vội vàng gọi lại nàng. Cô Thanh Trúc quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, làm Lý ma ma trái tim run rẩy, tổng cảm thấy tiểu thư từ quăng ngã lúc sau, cả người liền không giống nhau, ánh mắt sắc bén giống thanh đao tử, làm người không dám nhìn nàng. Lý ma ma có việc. Thấy nàng không nói lời nào, cô Thanh Trúc chủ động hỏi. À Lý ma ma thất thần gật đầu, là có chút việc. Chính là... Trong nhà người tới, cấp tiểu thư tặng không ít thức ăn cùng tân y y phục, này không đến đổi thưởng thời điểm, phu nhân tuy rằng đi, nhưng trong phủ các hạng phân lệ cùng thói quen tất cả đều không thay đổi. Năm nay đều là tân phu nhân một tay làm, dùng tất cả đều là tốt nhất nguyên liệu. Tiểu thư muốn hay không đi nhìn một cái, chọn vài món chập mắt mặc vào, nhìn cũng mới mẻ. Cố Thanh Trúc túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người xiêm y, là một thân nửa cũ nửa mới cân và táo ngắn, thuần một sắc là thuần tịnh nhan sắc, chỉ ở và táo thêu một đóa hoa lan.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 nàng sẽ không lại nhập võ an hậu Hồ phủ Hồng cừ một cái mạng nhỏ cũng coi như là bảo vệ cố thanh trúc đi đến Hồng cừ lấy tới khay trước nhìn hai mắt nguyên liệu xác thật từ thô, thượng không được mặt bản liền chạm vào đều không muốn chạm vào một chút tần thị lấy loại này nguyên liệu xiêm y gì lại đây cố thanh trúc một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn tần thị có bao nhiêu của cải người khác không biết nàng còn có thể không biết một cái dạy học nữ tiên sinh đánh thanh cao cờ hiệu làm cố chi viên tiếp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 Chỉ tiếp năm đó Lý Ma Ma bước ra sớm, không ở cố Thanh Trúc trước mặt lưu lại cái gì nhược điểm, thế cho nên cố Thanh Trúc đảo thật sự xem nhẹ nàng. Nghĩ như vậy lên, nàng mới vừa trở lại cố ra kêu trận, ăn những cái đó buồn mệt, nên là cùng Lý Ma Ma thoát không khai căn hệ. 4 chương 4, Bộ Toàn Chương 4 Tân thị hiện tại muốn cầu chính là cái gì, cố Thanh Trúc trong lòng rất rõ ràng. thậm thị trước khi chết, nói cho cố Thanh Trúc nàng có hai thanh chìa khóa, một phen là nàng tư cố. Một phen là nàng của hồi môn kho, tư cố chìa khóa cho cố thanh trúc của hồi môn kho chìa khóa nơi, tác nói cho cố thanh học cùng cố thanh trúc hai tỷ đệ cũng dặn dò bọn họ ở không có năng lực bảo hộ đồ vật phía trước đều không cần dễ dàng mở ra. Thẩm thị tuy rằng phúc mỏng, nhưng tâm tư lại không ngu, cùng tần thị đấu như vậy chút năm cũng không bị tần thị lừa đi nhiều ít, chính mình đồ vật chặt chẽ nết ở trong tay, truyền tới con cái trong tay, cuối cùng cố thanh trúc kia phần xem như bảo toàn, nhưng cố thanh học kia một phần liền chưa chắc.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 Cùng mặt khác người cơ hội không thế nào giao lưu, làm Lý Ma Ma tưởng chạm vào cơ hội đều không gặp được, chỉ có thể căng ra đầu tới tìm nàng. Cố Thanh Trúc ngồi ở trên trường kỳ đọc sách, xem chính là kinh thành địa lý phụ trí, nhiều năm không trở về kinh thành, đều mau không có gì ấn tượng, nhìn xem địa lý phụ trí, tìm một chút hồi ức. Lý Ma Ma trong tay bưng nước trà, cười ngâm ngâm đi tới, bưng chén trà, cấp cố Thanh Trúc châm trà đưa tới trong tầm tay. Cố Thanh Trúc vừa không ngẩn đầu xem nàng, cũng không rỗi tay lấy nước uống.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 cái gì pha thư có thể làm nàng xem cứ thế mê bất quá này cũng chỉ dám ngắm lại lý mama Ma còn không có kia can đảm đi làm Nhẫn mại tính tình thúc giục một tiếng tiểu thư ngài nhưng nghe thấy nô tỳ nói nghe không nghe thấy cung cấp cái tiếng vang nhi a lý mama Ma nôn nóng ở trong lòng cố thanh trúc lại không nhanh không chậm gật gật đầu nghe thấy được thật đúng là cũng chỉ trở về một tiếng lý mama Ma cảm thấy nếu là lại tiếp tục nói tiếp nàng thật đến hộp máu không thể nếu nghe thấy được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 Lý ma ma trước mắt sáng ngời, lập tức cấp ra kiến nghị, kỳ thật cũng không có gì khó, phu nhân từ trước đều là ở tư khố lấy hạ lễ, tiểu thư lúc này cũng chỉ cần từ tư khố lấy mấy thứ ra tới chọn lựa là được. Rốt cuộc nói đến chính đề. Cố thanh chúc tươi cười gia tăng, tư cố A. Nhưng tư khố đổ vật nhiều. Lý ma ma gấp không chờ nổi nói tiếp, đồ vật nhiều xác thật không tốt lắm chọn, tiểu thư nếu là tin được nô tỳ, có thể đem chìa khóa giao cho nô tỳ, làm nô tỳ đi giúp tiểu thư chọn mấy thứ thích hợp đồ vật ra tới.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 còn đã từng hoài nghi quá học đệ, tưởng hắn không biết nằm nhẹ, đem chìa khóa giả tạo cho tần thị. nguyên lai like mấu chốt ở chỗ này, Chắc không được lý ma ma thế tần thị làm sự về sau liền rất mo bức ra, không dám lưu tại cố thanh trúc mí mắt phía dưới, bởi vì nàng nếu lưu lại, sớm muộn gì có một ngày cố thanh trúc sẽ nhớ tới chìa khóa đã cho chuyện của nàng. ma ma hiểu lầm, cố thanh trúc dù bận vẫn ung dung dương mắt xem nàng, ta nói tư cố đổ vật nhiều, ý tứ là mỗi dạng đồ vật đều hảo, chưa nói sẽ không chọn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 Nàng thân hình tinh tế cao gầy, 13 tuổi thân cao liền cùng Lý Ma Ma sắp xỉ, tuy rằng đơn bạc, lại rất có bá phủ con vợ cả đại tiểu thư khí thế. Ngày đó mã vì cái gì sẽ chấn kinh? Xe ngựa bánh xe như thế nào sẽ buông lỏng? Ta! Như thế nào sẽ tử trong xe ngựa ngã xuống? Liên tiếp ba cái vấn đề, hỏi Lý Ma Ma sắc mặt xanh mét, ơ đúng không biết nên như thế nào trả lời. Cố Thanh Trúc thấy nàng khẩn trương, chật mà cười, lại cười đến làm Lý Ma Ma ra đầu đều phát khẩn.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 ấm áp thân mình, hầu ra viện binh ngày mai là có thể chạy tới. Thế tử. Hầu ra. Mười mấy năm trước. Năm chương năm, sửa lại chút nội dung. Chương năm. Kỳ huyên tiếp nhận nhật canh, mới phát hiện ngón tay đều là cứng đở, này quỷ thời tiết thật sự quá lạnh. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua cùng hắn cùng nhau lớn lên Mậu Trinh, hít hít cái mũi, hỏi, Mậu Trinh, ngươi năm nay vài tuổi tới. Lý Mậu Trinh ngồi ở kỳ huyên hạ đầu, mặc dù ở bên ngoài, ở trên chiến trường. Hắn cũng tuân thủ nghiêm ngặt thân phận, không dám cùng thế tử cùng ngồi cùng ăn, ngẩn người mới đáp, hồi thế tử, ta năm nay 20, so ngày đại tam tuổi ngài đã quên, 3 tuổi, hắn nhưng thật ra không quên. Kỳ huyên gật gật đầu, túi đầu nhìn trong chén canh gà, trong đầu bay nhanh vận chuyển, mậu trinh 20, hắn chính là 17, 17 tuổi năm ấy, hắn cùng phụ thân thượng một hồi trên trường, bởi vì tin tức tiết lộ, bọn họ bị mai phủ, kỳ huyên cùng tiền phong doanh 200 đánh nữa sĩ cùng nhau, bị nốt ở tuyết sơn 7-8 thiên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 Hắn có tâm giúp nàng lại vô tư cách, Thanh Trúc lần nữa khuyên hắn, làm hắn cùng biểu mội chặt đức thư từ lui tới, hắn chỉ đương nàng ghen ghét thành tánh, hoàn toàn không để ý tới, càng thêm lan lộn. Phụ thân trước khi chết từng khuyên hắn muốn hảo sinh đối đại Thanh Trúc, trong phủ việc lớn việc nhỏ đều phải dựa vào nàng, hắn tuy gật đầu, lại chưa từng nghe lọt vào thái chung. Phụ thân qua đời lúc sau, hắn tập tức trở thành vợ an hầu, biết được trượng phu của nàng thiếu tiền liền đem chi bán nhập thanh lâu, hắn như thế nào có thể ngồi được, liền muốn ra kinh cứu nàng.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 Dân phụ xiêm y mặc ở trên người nàng đều càng không đứng dậy, thấy hắn cũng không khác biểu tình. Thế hắn thay sạch sẽ xiêm y cho hắn giả phát cạo râu, sau đó cùng hắn cùng nhau bị áp giải quan binh đuổi ra hậu phủ, ngồi trên một chiếc nhỏ hẹp sức xẻo thành xe kín ngùi, một đường sóc này chẳng chọc tới rồi mặc bắc cái kia hoang vắng nơi. Nàng không còn có đối chính mình phát giận, không còn có hạn chế quá hắn làm bất luận cái gì sự, càng thêm trầm mặc ít lời, hắn cùng nàng nói chuyện, liền đáp ứng hai tiếng, không nói lời nào thời điểm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 Cố Thanh Trúc dựa ở cửa sổ biên, không chút để ý tiếp tục phiên thư, mấy ngày trước đây xem xong rồi kinh thành phụ trí, gần nhất lại bắt đầu xem ý hề thư, hồng cư thấy nàng bất động thanh sắc, có chút lấy không chuẩn Cố Thanh Trúc ý tứ, tiểu thư, ngại như thế nào giống như không rất cao hứng. Ngài không nghĩ hồi phủ đi sao? Tự nhiên không nghĩ. Cố Thanh Trúc không có dấu dếm, đối hồng cư nói ra chân thật ý tưởng. Hồng cư cả kinh, mặt lộ vẻ khó xử, tiểu thư. Cố Thanh Trúc khép lại y hề thư, đặt ở án thượng.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 Trở lại nàng trong thư phòng đi Hồng cừ không dám lưu lại Theo sát cố thanh trúc phía sau rời đi Thúy Châu trừng mắt Lý Ma Ma Chuyện gì xảy ra Ngươi làm chúng ta trở về như thế nào cùng phu nhân công đạo Lý Ma Ma không thể nời hà Ai biết vị này tổ tông tưởng cái gì đâu Liệt vào bị liên lụy Ta, ta lại đi khuyên đủ Cố thanh chúc minh cự tuyệt Thúy Châu các nàng cũng không biện pháp Chỉ có thể dọn dẹp một chút Đường cũng phản hồi Lầu 2 trong thư phòng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 Nào giống nhau không phải thành lập ở một cái tiền tự thượng. Tân thị tự cho là xuất thân không thấp, chính là mệnh không tốt, hiện giờ thật vất vả phụ chính đương thế tử phu nhân, nhưng nào nghĩ đến quản này, một cái bá phủ nội trợ sẽ như vậy khó, liền một cây hương, một chưng giấy, một giường chăn đều phải tiêu tiền, bá phủ khoản thượng, tiền là có, chính là mỗi một phần tiền đều có từng người tác dụng, dễ dàng dịch không ra, nàng xảo phụ làm khó vô mẹ suy, mắt thấy tích góp ngần ấy năm của cải nhi đều phải lấy ra tới, không thể không tưởng mặc khác.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 Dù sao trở về cũng không được hoàn nền, không bằng liền ở ta nương thôn trang đợi hảo, nhị không nghe tâm không phiền. Ninh thị chịu tần thị gửi gắm tới khuyên cô Thanh Trúc, lại cũng không phải cái khi dễ người thím, trên thực tế ở nàng nhận chi, tần thị trung quy là tiếp, đỉnh cái thế tử phu nhân danh hảo, cư nhiên sai phái khởi nàng tới. Lại nghe cố Thanh Trúc nói những câu có lý, trong lòng minh bạch đứa nhỏ này chân thật ý tưởng, than một tiếng đáng thương, khuyên vài câu, liền trở về cấp tần thị đáp lời.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 Trong phủ chủ tử bên người nhất đẳng nha hoàng tiền tiêu vật cũng bất quá liền 800 văn, hai lượng bạc đến là một cái nhất đẳng nha hoàn 3 tháng tiền tiêu vật ra nếu là lấy mỗi tháng chỉ có 1-200 văn người gác cổng cùng tập dịch, đó chính là đã hơn 1 năm tiền tiêu vật ra. Bọn họ hôm nay ra tới nên đón đại tiểu thư thật đúng là tới đúng rồi. Bên này bọn hạ nhân châu đầu ghé thai, một đám mặt mày hớn hở, vui vẻ ra mặt, ngay cả vương tẩu tử dẫn dắt kia một đội nha hoàn đều nhịn không được nhảy nhót,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 Nhị phòng Thím Linh Thị cùng Tam phòng Thím võ Thị vây quanh Lão Phu nhân Trần Thị ngồi nói chuyện. Cố Ngọc Giao cùng nhị phòng tỷ tỷ cố Kiều ghé vào cùng nhau cũng vừa nói vừa cười. 5 tuổi cố Ninh Chi cùng Tam phòng tiểu thiếu gia trên mặt đất truy truy đánh đánh. ở mỹ thực thấy cố Thanh Trúc thân ảnh xuất hiện ở cạnh cửa, mọi người đều nhìn lại đây, chỉ thấy nàng da bạch thắng tuyết, mặt mày như hoa, một đôi mắt chạm hát sáng ngời, thanh triệt thấy đấy, ngũ quan phối hợp lên đúng là tiêu chuẩn mỹ nhân phôi, đặc biệt là trưởng cổ hẹp vai tứ chi thon dài. Mỗi đi một bước đều có phong độ. Cố Thanh Trúc dáng vẻ đó là liền trong cung gia tới lễ nghi ma ma đều không thể bắt bẻ, gả vào vợ an hồi phủ, vô luận nàng như thế nào nỗ lực, Kỳ Huyên chính là không thích nàng. Cố Thanh Trúc từ tự thân tìm nguyên nhân, cô ý học đã hơn một năm dáng vẻ, giơ tay nhấc chân đều là tiểu thư khoe các phong phạm. Chân thị tựa hồ có điểm kích động, đối Cố Thanh Trúc vươn tới tay đều có chút run rẩy, hảo hai tử, mau chút lên, làm tổ mẫu nhìn xem ngươi. Chân thị chân càng không quá linh hoạt ngày thường đều là ngồi cùng người ta nói lời nói. Cố Thanh Trúc đi qua đi, thấy Trần Thị hốc mắt hàm chứa nước mắt, rút ra khăn cho nàng trà lao, hoàn toàn không có bị đưa đi thôn trang ở một năm vàng khí, một chút ít đều không có, liền này phân hỉ biết không với sắc cẩn nhẫn, liền đủ để cho những cái đó nghi ngờ nàng người cầm miệng. Cấu Ngọc Giao đánh giá cô Thanh Trúc, thấy nàng quần áo bình thường lại khó nén xuất sắc bề ngoài, trong lòng chua xót lợi hại, mặt ngoài lại không thể không làm bộ tỉ tỷ.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 sau lại lại chuyển cưới công bộ thị lang chi nữ làm vợ, kia bần gia nữ chịu không nổi này phân đả kích, suốt đêm ở cố gia trước cửa treo cổ tự sát, một thi hai mệnh. cố thanh trúc hồi phủ, trừ bỏ cố chi viễn không có thấy, mặt khác trên cơ bản đều đánh cái đối mặt. trần thị lưu nàng ở tùng hạc viên ăn cơm, cơm nước xong về sau, cố thanh trúc mới trở lại quỳnh hoa viện, hồng cừ đã giúp nàng đem xiêm y yểm linh tinh thường dùng vật phẩm tất cả đều thu thập bày biện ra tới, lúc trước còn có chút trống không nhà ở, nhìn như là bổ khuyết một ít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 phía trước ở thôn trang, cố Thanh Trúc vẫn luôn không dám mở ra, hiện tại nếu đã trở lại, cuối cùng có thể mở ra nhìn xem, củng cố một chút năm đó ấn tượng. Ngăn tủ bị mở ra, bên trong xác thật có không ít bảo bối, châu đáo trang sức không cần phải nói, ngân phiếu là luận sắc tính, tất cả đều là 50 lượng tiểu mặt trắng hai sắc thêm lên ước chừng có cái 3-4 vạn lượng đi, hơn nữa châu đáo trang sức, chạm ngọc kim giống trở vở, ước chừng không vượt qua 20 vạn lượng bộ dáng. Tuy rằng này đó cùng thẩm thị chân chính của hồi môn so sánh với không tính cái gì, nhưng cũng tuyệt đối không phải một bút số lượng nhỏ. Còn nhớ rõ đời trước nàng mở ra này tư khố thời điểm, chỉ nhìn thấy này đó vật thật đồ vật, ba bốn vạn lượng ngân phiếu lại chưa từng gặp qua, còn có châu báo trang sức, chỉ có mấy cái khác lại mâu thân tên đồ vật lưu tại trong kho, mặt khác tất cả đều không thấy, đến nội bái ai ban tặng, Cố Thanh Trúc hiện tại trong lòng rõ rành rành thực. Sáng sớm hôm sau, Cố Thanh Trúc khiến cho Hồng cử sách theo cái hộp đồ ăn.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 Phối phương cũng không có gì vấn đề, liền biết không phải giống nhau tiểu nhị, ít nhất là cái thông y hề lý, điểm này liền cùng phía trước xem kia bốn gia thực không giống nhau, kia bốn ra y quán khách đông như mây, bọn tiểu nhị ân cần chú đáo, nhưng xem ra tới, giống nhau tiểu nhị liền cùng quán trà tiểu nhị không sai biệt lắm, đôi y hề lý rốt đặc cắn mai. Ta, xem bệnh, cố thanh trúc thuận miệng vừa nói, kia tiểu nhị dương mắt liếc liếc nàng, liền liếm hạ ánh mắt, tiếp tục đảo dược, biên đảo biên nói. Tiểu công tử là tới tìm chúng ta vui vẻ, nơi này là Y Y quán, không phải trà lâu, mau mau trở về đi." Hiện nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Cố Thanh Trúc không bệnh. Cố Thanh Trúc đem này Y Y quán tả hữu nhìn quanh một vòng, liền thấy kia xem bệnh khu lão tiên sinh, từ các nàng vào cửa bắt đầu liền ở đằng kia ngủ gật, nói mấy câu nói đó, cũng không có thể đem hắn đánh thức. Ánh mắt dừng ở hắn trong tầm tay một con mở ra hồng thuốc thượng, một bộ bạc lắc lắc, từ nhỏ đến lớn sắp hàng tấm ảnh đao hấp dẫn Cố Thanh Trúc chú ý.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 Nhưng trên tay lại vẫn như cũ dính lên vết máu, đang cúi đầu trà lao, hồng cư thấy như vậy nhiều máu, đã sớm quá mắt, giữa ngồi ở một bên không dám nhìn. Lao tiên sinh đem cố thanh trúc trên dưới đánh giá, nhà ai nhi tiểu công tử tới ta nơi này chơi. Trong nhà mở y hệ quán, sẽ xem bệnh, tới ta nơi này đang làm gì. Liên tiếp 4 cái vấn đề, làm cố thanh trúc cũng không biết trả lời cái nào, lao tay về sau, đem khăn thu vào ống tay háo, cố thanh trúc đối lao tiên sinh thật sâu vai chào.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 Hắn so trong trí nhớ muốn tuổi trẻ rất nhiều, trắng nón ra mặt vì hắn thêm phân không ít, cố Thanh Trúc đôi hắn nhưng không có gì hảo cảm. Cố Chi viện hướng bậc thang đi rồi hai bước mới thấy tập tiến tới cố Thanh Trúc, trên giới đánh giá một vòng sau mới ngưng mi hỏi. Xuyên thành như vậy ra cửa, giống bộ dáng gì? Cố Thanh Trúc chỉ cảm thấy buồn cười. Cố Chi viện luôn là thích khoăn với kiểm chế bản thân, nghiêm với luật người. Quá yêu bằng cảm giác nói chuyện làm việc, thế cho nên mười mấy hai mươi năm đều chỉ có thể ở Hàn Lâm Viện dừng chân tại chỗ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 Dù cho cố chi viễn sẽ viết mấy thiên toàn thơ, nhất thời cũng rất khó lý giải cố thanh trúc ý tứ trong lời nói. Lại là báo ngộng, lại là quân thân, cuối cùng kết luận là đi y đi quán học y đi hè, cái gì cùng cái gì. Sừng suốt một hồi lâu, cố chi viễn mới đem mày túc càng sâu, cái gì học y đi không học y đi ngươi là cái gì thân phận, học kia hạ cửu lưu đồ vật làm cái gì, quả thực hồ nháo. Đại nữ nhi ngày hôm qua trở về trận trượng, cố chi viễn sớm đã từ tần thị nơi đó biết được, trong lòng đối nàng vốn là bất mãn.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 sờ sờ cái mũi, ánh mắt có điểm lập lòe, cố chi viễn không cùng cố thanh trúc cái cọp, xúc và táo liền cũng không quay đầu lại vào phủ, cố thanh trúc chậm gì gì đi ở hắn phía sau, nhìn hắn chuyển nhập đi thông chủ viện đường mòn, cố thanh trúc mới hừ lạnh một tiếng, phân nói hướng quỳnh hoa viện đi. 9 chương 9 chương 9 sắp đi đến quỳnh hoa viện thời điểm, hồng cừ mới dám mở miệng, nhỏ giọng đối cố thanh trúc hỏi, tiểu thư, bá gia giống như không thích người như vậy, học y lìa chuyện này, ta thật sự không thể từ bỏ sao? Cố Thanh Trúc nhìn nàng một cái, không thể. Hồng cư khó hiểu, vì cái gì đâu. Tiểu thư từ trước tuy rằng cũng xem y dì thuật, nhưng cho tới bây giờ không để qua muốn đi y dì quán học y dì thuật đã cũng quá đột nhiên. Cố Thanh Trúc sửng sốt trong chốc lát, mới ném xuống một câu làm người sợ không được đầu bóc nói, nàng nói. Bởi vì, ta mặt khác cũng sẽ không cái gì. Cố Thanh Trúc cùng Hồng cư một đường nói chuyện liền về tới Quỳnh Hoa Viện, còn chưa tới sân cửa, liền thấy một cái mới vừa lưu đầu tiểu nha hoàn thoáng nhìn các nàng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 Liền cấp tiểu thư cầm chút lại đây, đã đưa đến tiểu thư phòng, liền đặt lên bàn. Lý ma ma đối cô Thanh Trúc giải thích, nói xong thấy cô Thanh Trúc mắt sáng như bước nhìn chầm chầm chính mình. Lý ma ma có chút trở dạ, đánh cái ha ha, liền bước cái mũi đi rồi. Cố Thanh Trúc lên lầu, Hồng Cư đuổi kịp, đẩy ra cửa phòng, quả nhiên thấy trên bàn phóng một con hộp đồ ăn. Hồng Cư mở ra hộp đồ ăn nhìn thoáng qua, buồn bực nói, một hộp điểm tâm mà thôi, đáng giá Lý ma ma tự mình đưa tới sao.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 Thoáng nhìn một con phỉ thúy ngọc trên miệng bình tựa hồ chiếm điểm cái gì, rồi tay đi bắt vô dụng, hai tay phủng ra, hướng trong vừa nhìn, một trương gấp hảo dấu ở phỉ thúy ngọc hồ giấy dai bị xả ra tới. Cố Thanh Trúc không biết đây là cái gì, đem tư khố ngăn tủ khóa cửa thượng, cầm kia giấy dai ngồi vào trường kỷ phía trên, đem giấy triển khai, từ đầu tới đuôi đọc qua đi, Cố Thanh Trúc mày trước sau khó có thể bừng ra. Nàng nhìn thấy gì? Một phong hôn thư. Một phong sùng kính hồ phủ con thứ hạ bình Chu hôn thư.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 Tiểu thư tử trên đường núi quăng ngã lúc sau, liền bắt đầu hoài nghi nô tỷ, nô tỷ nói cái gì, làm cái gì, nàng đều không tin, còn làm nô tỷ cha ngày đó mã như thế nào sẽ chấn kinh, sẽ như thế nào sẽ phiên, nô tỷ hiện tại nhật tử cũng không hảo a. Nhớ tới vừa rồi ở thang lầu thượng cùng đại tiểu thư gặp được tình cảnh, lý ma ma đến bây giờ còn hoảng hốt, làm nô tỷ trộm đạo chủ nhân ra đồ vật, đó là muốn thứ tự lưu đầy, nếu bằng không cũng đến cấp đánh ra chóc thì bong, từ quan phủ ra tới lúc sau.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 Có cái một mẹ đẻ ra đệ đệ ở Tổng không thể thiếu Hạ Bình Chu chỗ tốt Từ tần thị từ Lý Ma, Ma trong miệng biết được tin tức này liền bắt đầu xinh ý nghĩ bậy bạn Nếu Hạ ra cưới người không phải cố Thanh Trúc Mà là chính mình nữ nhi nên có bao nhiêu hảo Liên tưởng nhân lúc còn sớm làm Lý Ma, Ma đem hôn thư cho nàng trộm trở về Sau đó lại chiếu giả tạo một phần Đem nữ nhi gả vào Hạ ra Tương lai Hạ Bình Chu tất chịu dịu dắt, Nhập sĩ phong quan Chỉ có thấy được chỗ tốt Có thể tưởng tượng Pháp là tốt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 Cố Ngọc Giao ngay cả nhỏ nhất, cố Ninh Chi cũng bị bà vú ôm lấy. Cố Chi viễn ba cái gì nương ngồi ở phó trên bàn, Túi đầu nói cái gì. Cố Thanh Trúc tự nhiên mà vậy ngồi xuống, cố Thanh Học bên người cố Thanh Học quay đầu nhìn nàng một cái. Tập kia cùng cố Thanh Trúc rất là tương tự trong ánh mắt tràn đầy xa cách, chỉ liếc mắt một cái liền quay đầu lại, thân mình còn thoáng chuyển qua đi một ít. Cố Thanh Trúc cũng không để ý hắn lãnh đạm, liếc liếc mắt một cái trong tay hắn cửu liên hoàn, uống trà, không chút để ý hỏi, giải đã bao lâu?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 Nàng tự nhiên là hướng về mẫu thân, đối học đệ rất nhiều bất bẻ, nhưng nàng một cái hài tử biết cái gì, khi đó thậm chí cảm thấy học đệ chính là không thông minh, chính là buồn, mà học đệ bị đả kích thói quen, chính. Mình cũng là như vậy cảm thấy đi. Đời trước cố hành chi bội tình bạc nghĩa lúc sau, tần thị thế hắn bồi tam vạn lượng bạc cấp kêu bẩn ra nữ người nhà, lúc sau cố hành chi như cũ cưới công bộ thị lang chi nữ, vào công bộ, ở phụng chỉ đốc tạo chiến thuyền trong lúc, nhiều lần lấy ra tư bạc trợ cấp, được triều đình khen ngợi Nguyên bản là có thể tiếp nhận hắn nhạc phụ, tuổi còn trẻ làm được công bộ thị lang, chỉ tiếp, hắn tấn chức dây xích vàng chặt đứt. Ngay từ đầu dùng để trợ cấp đốc tạo chiến thuyền tư bạc, căn bản chính là thẩm thị của hồi môn, bị tần thị cầm đi vì nhi tử lót đường, chỉ tiếp, trung quy kém một chút. Ngay cả cấu ngọc dao cũng là, gà chồng so cô Thanh Trúc sớm, năm đó Cố Thanh Trúc không rõ vì cái gì tần thị muốn vội vội vàng vàng đem cấu ngọc dao gả đi ra ngoài, hiện tại mới biết được nguyên nhân, các nàng chuẩn dạng đoạt cố thanh trúc nhân duyên chỉ phải vô cùng lo lắng cả cố ngọc giao gả vào sùng kính hồi phủ lúc sau tuy rằng cùng cố thanh trúc gặp mặt cơ hội không nhiều lắm cố thanh trúc không thể nào biết được nàng cùng hạ bình chu cảm tình quan hệ bất quá sùng kính hồi phủ nhị mãi mãi là cái hào phóng đồn đại vẫn là nghe quá không ít cố hành chi bồi cấp bẩn ra nữ tam và lượng còn có hắn đốc tạo chiến thuyền khi lấy ra tư bạc lại thêm cố ngọc giao đến sùng kính hồi phủ phô trương tiêu dùng nào giống nhau không phải xuất từ thẩm thị của hồi môn dựa tần thị chính mình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 Nga đối, đối cố hành chi cùng cố ngọc giao hai huynh muội tới nói thực xấu hổ thời điểm, cố chi viễn liền đỡ lao phu nhân Trần Thị lại đây. Đại sành lúc trước vây quanh cố thanh trúc phía sau xem người đều vội vàng lui qua một bên cho bọn hắn ba người hành lễ, Trần Thị chân cẳng không tốt lắm, qua lại đi đường đều phải người đỡ mới được, Tần Thị đi theo phía sau, nàng cũng muốn đỡ tới, chỉ là Trần Thị không thích nàng, liền tính cố chi viễn phủ chính nàng làm chính thê, ở Trần Thị trong mắt, Tần Thị vẫn là cái kia di nương thiết thị, căn bản thượng không được mặt bản.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 Ta có chút tay ngứa, liền lấy lại đây giải hiểu biết, tổ mẫu ngài nhìn, chín hoàng ta toàn giải khai." Cố Thanh Trúc ngữ khí thần sắc đều thập phân đắc ý, cực kỳ giống một cái 13 tuổi tiểu nữ hài nên có bộ dáng, nàng vốn là xinh xinh đẹp, phấn điêu ngọc trắc, cười rộ lên càng thêm làm người cảm thấy điểm mỹ tiểu thiếu, Trần Thị nhìn lại cháu gái, trong lòng cao hứng, liên tục gật đầu, "Không tồi không tồi, chúng ta Huyền Huyền chính là thông minh." Huyền Huyền là Cố Thanh Trúc nhũ danh nhi, giống nhau chỉ có Thẩm Thị cùng Trần Thị sẽ như vậy nàng. Thẩm thị đã không còn nữa, trần thị như vậy kêu khiến cho cô Thanh Trúc cảm thấy gì đủ chân quý, càng thêm ngây thơ, ôm lấy trần thị cánh tay không bỏ, làm nũng hô thanh, tổ mẫu. Trần thị trong lòng là cao hứng, bọn họ bá phủ xin lỗi thẩm ra, thẩm thị gả vào cửa lúc sau, liền không quá quá một ngày ngày lành, nàng bất đắc dĩ à, sinh một cái hồ đồ lại cổ hủ nhi tử ra tới, thiên cảm thấy thẩm ra không có tài học nội tình, thẩm thị uổng có này biểu, là cái nội tâm hư vô giản hoa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 Học Ca Nhi tới ngồi ở đây. Cố Thanh Học ngây ngẩn cả người, mới vừa sốt góc áo muốn ngồi xuống, Cố Hành Chi cũng ngây ngẩn cả người, không biết làm sao nhìn về phía Trần Thị. Trần Thị đứng ở Cố Chi Viễn phía sau, nhẹ nhàng lôi kéo Cố Chi Viễn xiêm yề. Cố Chi Viễn đối Trần Thị cười nói: nương, ngài bên cạnh không phải vẫn luôn là đích trưởng tôn ngồi. Hành Chi hán. Không đợi Cố Chi Viễn nói xong, Trần Thị liền lên tiếng, lên ken hữu lực. Hành Chi là con vợ lẽ, Học Ca Nhi mới là con vợ cả.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 Liên này an mệnh cũng không hiện ra sắc khôi phục công lực, làm cố chi viện thực vừa lòng, cảm thấy đây mới là đọc quá thư nữ nhân, hiểu lễ rộng lượng, so ái xử tính tình nóng nảy thẩm thị hảo quá nhiều, chờ tần thị an bài hảo ngồi vào hắn bên người thời điểm, cố chi viện chủ động cho nàng gấp lưỡng đạo đồ ăn, lại cùng nàng đơn độc uống lên ly rượu, xem như ăn ủi Cố thanh trúc mặc không lên tiếng đang ăn cơm, trong đầu lại hồi tưởng khởi đời trước, tần thị ở bị phụ chính lúc sau hai năm thế nhưng còn yêu cầu Cố Chi Viện lấy chính thê lễ nghi đem chính mình tiệu tám người nâng nên vào cửa. Lúc ấy nàng có điểm không hiểu tần thị tại sao lại như vậy làm, nhưng hiện tại liền minh bạch, càng là không có gì, càng là để ý cái gì. Nàng năm đó là đỉnh đầu kiệu nhỏ tử từ, từ bá phủ cửa nhỏ nhi tiến vào, không có bãi đường, không có động phòng hoa trúc. Vào cửa lúc sau mười lăm tiên, Cố Chi Viện mới bị cho phép đến nàng trong phòng, cái này thiếp một làm chính là mười lăm năm, này mười lăm năm, tất nhiên nghe xong vô số lần loại này vũ nhục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 Trước tiêu trong phủ người liền lau mắt mà nhìn. Nay Siêm Y cùng phối sức đều là đêm qua ăn xong rồi cơm chiều về sau, Cố Thanh Chúc mệnh Hồng Cừ đưa đến an thường viện đi. Mặt khác nói cái gì cũng chưa lưu, Hồng Cừ đem Siêm Y bông liền đi rồi. Cố Thanh Học nguyên bản là không nghĩ tiếp thu Cố Thanh Chúc hảo ý, hắn muốn chính là này trong phủ nhất không tiền đồ một cái, xuyên lại hảo cũng không có khả năng thay đổi sự thật này. Tràn trọng, do dự không chừng là lúc, từ gối đầu phía dưới đem cởi bỏ chín hoàng nhi lấy ra tới nhìn lại xem, buổi.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 Không tồi không tồi, đều là thực địa đạo. Mọi người vây quanh đi lên, cũng đi theo Trần Thị phía sau khen ngợi, đặc biệt là Cố Chi Viễn, thấy mẫu thân vui vẻ, đối Cố Thanh Học khó được lộ cái gương mặt tươi cười, cổ vũ vô vô Cố Thanh Học bả vai. Đến tận đây Cố Thanh Học mới nhớ tới, Trần Thị là Dương Châu người, 18 tuổi gả đến kinh thành, đối quê hương đổ vật tự nhiên đặc biệt cảm nhớ. 12 chương 12. Chương 12. Có Cố Thanh Học hạ lễ ở phía trước.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 Tần thị hiện giờ là trung bình bá phủ Tân Chủ Mẫu, lão phu nhân tiệc mừng thọ, xem như nàng lần đầu tiên lấy Tân Chủ Mẫu thân phận buộc lộ quan điểm, cho nên tương đương coi trọng, Tần thị hôm nay ăn mặc một thân không tính quá vui mừng, lại cũng đủ trịnh trọng siêm ý, để, dáng sắc đế, ám hoa văn, hoa lệ nội liễm. Nàng bộ dáng sinh thanh quý, xuyên như vậy lễ phục thoạt nhìn sắc thật có điểm chủ mẫu phong phạm. Các tân khách lục tục tới cửa, Nam tân nữ quyến cách ra tiếp đón, Nam tân tử Cố Chi Viễn trực tiếp lánh đi Tây khóa viện thư phòng.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 Là từ bên trong thành đỉnh phong lâu thủ tịch điểm tâm sư phó thân thủ làm ra, ngày hôm qua ba ngày, vài chiếc xe ngựa đưa lại đây tinh phẩm, mà mặt khác tự. Không cần phải nói, Hồng Cử còn riêng đi phòng bếp nhìn vài lần, nói dùng nguyên liệu nấu ăn hoa hòe loẹ loẹn, tất cả đều là hiếm lạ đồ vật. tóm lại liền một chữ, quý. Như vậy phô trương giới, luận ai đều có thể xem ra tới, tần thị vì lao phu nhân trận này tiệc mừng thọ, là tốn số tiền lớn, có chút ái tương đối khách khứa không cấm ở trong lòng tính nổi lên tiểu chướng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 tính tình thu liêm không ít cũng hiểu chuyện chút đại trần thị liên tục gật đầu trong ánh mắt nhiều khen ngợi tân thị ngậm dịu giang đoan trang cười tới cấp đại trần thị thịnh an tham kiến lão phu nhân gặp qua thế tử phu nhân lão phu nhân tự mình tiến đến văn bối nhóm tiếp đón không chu toàn mong rằng bao dung nhất phái chủ mẫu tư thế đối đại trần thị hành chính là đại lễ nhân thân phận sai biệt lại là văn bối cùng thế tử phu nhân vạn thị hành chính là bình lễ theo lý thuyết vạn thị là văn bối nàng có thể không cần hành lễ Nghề hà vạn thị xuất thân cao, là quốc công phủ thế tử phu nhân, tự nó cũng là quan lại quyền quý, tần thị chỉ phải hành lễ. Đại trần thị thu hồi tươi cười, đem tần thị trên giới đánh giá vài lần, chỉ nhàn nhạt gật đầu, liền chuyển qua nửa người tiếp tục cùng trần thị nói chuyện. Tần thị có điểm xấu hổ, nhìn về phía trần thị, tự hồ hy vọng trần thị hướng an quốc công phủ lao phu nhân giới thiệu giới thiệu chính mình, nhưng trần thị chỉ đường không nhìn thấy, cũng không đáp lại. Tần thị rời đi ánh mắt đến cô thanh trúc trên người. Cho rằng kia nha đầu sẽ châm biếm chính mình, không nghĩ tới cố Thanh Trúc chỉ là bình tĩnh tự mình cấp đại trần thị cùng vạn thị pha trà, căn bản liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Bằng nhận không lạnh nhạt, tần thị cũng đại không được, vừa lúc Lý Phu Nhân huề lễ vào cửa, nàng liền hành lễ cáo lui, nên đến Lý Phu Nhân cập Lý Tiểu Thư trước mặt Nhi, một hồi tiếp đón. Đại trần thị hư lạnh, nhưng thật ra cái sẽ tìm bậc thăng Nhi. phạm là trọng quy củ nhân ra, đối thiếp thị phụ chính việc này đều có chút chơ chén, thiếp lại như thế nào hảo. Đó chính là tiếp thượng không được mặt bàn tới. Trần Thị chỉ là cười cười. Cấu Ngọc Giao ôm một người Mỹ Phụ cùng hai gã ngượng ngùng thiếu nữ đi vào, xảo Tiếu thiến hề đi vào Trần Thị trước mặt Nhi, kêu Mỹ Phụ đối đại Trần Thị hô một tiếng, di hảo. Xoay người lại đối Trần Thị lại nói, chúc mẫu thân hàng năm hôm nay, tuổi tuổi sáng nay. Chúc bà ngoại thân thể khỏe mạnh, tùng hạc duyên niên. Tới chính là Trần Thị nữ nhi cố thu nương cùng ngoại tôn nữ Tống Cầm Như, còn có một cái mọi người nhìn không quen mặt cô nương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 Hồng cư nhỏ giọng đối cô Thanh Trúc nhắc nhở, tiểu thư, nghe nói võ an hầu phủ rất lợi hại, nhìn tam tiểu thư kia thân thiện kính nhi, còn có biểu tiểu thư cũng là, ngại như thế nào không đi lên cùng các nàng nói chuyện đâu. Cô Thanh Trúc cười cười, chỉ nói, võ an hầu phủ sát thật lợi hại, nhưng, ta sẽ không theo hoa. Đây là thật sự, cô Thanh Trúc học tới bất luận cái gì sự tình, theo hoa tài nghệ liền rất giống nhau. Hồng cư hận sắt không thành thép, ai nha tiểu thư, nơi nào liền nhất định phải sẽ theo hoa.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 Thi họa cửa hàng không, có gì tiền thu, lại có không nhỏ tác dụng. Cấu Ngọc Giao cùng Tống Cẩm Như các nàng muốn vào Tú Lâu, thấy Cố Thanh Trúc còn ở phía sau lắc lư, bất đắc dĩ liên nhau, Tống Cẩm Như bồi kỳ Tú Chi, Cấu Ngọc Giao xoay người đi tiêu nàng, "Đại tỷ, người đi nhanh chút, chính là nơi này." Cố Thanh Trúc thấy đứng ở Tú Lâu bậc thang mặt tiêu nàng Cấu Ngọc Giao, trên người quần áo nguyên liệu nhìn rất tố, nhưng dưới ánh mặt trời có năm sáu loại sắc sỡ sắc thái, cư nhiên là một con giá trị ngàn lượng năm màu cẩn.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 Cố Thanh Trúc gật đầu đáp lễ, thấy bên cạnh còn có một cái bụ bẫng người trẻ tuổi. Đại biểu tỷ, đây là ta thúc bá ra biểu ca Tống Tân Thành, biểu muội La Tú Nhi, khắc hai vị là biểu ca hai vị bằng hữu, Sùng Kính Hầu phủ đại công tử cùng nhị công tử, vừa vặn ở chỗ này gặp được, liền liều mạng một bàn ngồi xuống. Tông Cẩm Như đối Cố Thanh Trúc như vậy giới thiệu. Cố Thanh Trúc đảo qua Hạ Bình Chu cùng hắn huynh trưởng Hạ Thiệu Cảnh, nhớ tới ngày ấy ở Y Hiệp quán, đó là Sùng Kính Hầu phủ xe ngựa lại đây tiếp người, nhớ tới Y Hiệp quán.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 Bỏ qua một bên không phải viên trước điểm này tới nói, Tống gia nhị phòng đích trưởng tử tên tuổi hắn xem như bảo vệ cho. Cố Thanh Trúc đương nhiên biết duy trì một cái già có bao nhiêu không dễ, đối có đảm đường Tống Tân thành hiếm thấy cười, Tống Tân thành tròn tròn mặt đột nhiên liền đỏ lên, tưởng bưng trà ly uống nước, lại không cẩn thận chạm vào phiên chén trà, một phen luống cuống tay chân, càng thêm thẹn thùng. Tống Cẩm như thế hắn nói chuyện, ta biểu ca đặc biệt thẹn thùng, ngày thường cũng không dám cùng các cô nương nói chuyện, vừa nói lời nói chính là như vậy.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 Cố Thanh Trúc nhất phái bình tĩnh, đi rồi hai bước đối Hồng Cư hỏi: "Đúng rồi, ngươi biết hôm nay cùng lão phu nhân các nàng ngồi một bàn kia lạ mặt mama là nhà ai sao?" Hồng Cư là cái cơ linh, có rất nhiều chuyện này không cần Cố Thanh Trúc phân phó, nàng chính mình là có thể biết hỏi thăm chút cái gì. Quả nhiên, Cố Thanh Trúc hỏi chuyện lúc sau, Hồng Cư phải trả lời, hình như là sủng kính hầu phủ hai nhậm phu nhân bên người quản gia mama, họ Triệu, thể diện đâu. Ta thấy Thúy Châu đối kia Triệu mama đều tất cung tất kính.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 Đều không có được đến cô Thanh Trúc trả lời, dứt khoát chính mình ở trong phòng kiểm tra đối chiếu sự thật lên. Một bên kiểm tra đối chiếu sự thật một bên còn ở trong miệng nói thầm, nói cô Thanh Trúc bên người hầu hạ người quá ít, chỉ có nàng một cái, cô tới rồi phía trước, mặt sau liền cô không đến, mới làm lý ma ma có khả thừa chi cơ vân vân Cô Thanh Trúc tùy nàng đi nói, hãy còn đi đến tiểu trong thư phòng, dựa bàn ở một trường chỗ trống trên giấy viết xuống ít đòi số bút, sau đó đem giấy gấp lên, để vào một con phong thư bên trong.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 một khắc trương tờ giấy, muốn nói lại thôi. ở cố thanh trúc xô đẩy dưới, mới không tình nguyện ra cửa, đem tin cùng tờ giấy đều tàng nhập và táo bên trong, nhanh chóng xuống lầu, ra sân làm việc đi. hông cứ đi rồi, cố thanh trúc mới đóng lại cửa phòng, đi vào kia thượng khóa tư khấu ngăn tủ trước. hai ngày trước, nàng ở tẩy phòng khi tắm, lý ma ma từng tiến vào đem nàng xiêm y lấy ra đi rửa sạch. nàng tắm rửa xong lúc sau, chìa khóa đã bị treo ở bình phong phía trên, cũng không có mất đi quá. dùng chìa khóa mở ra cửa tủ.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 toàn thân máu đi theo sôi trào, như thế nào cũng không có nghĩ tới, chính mình sinh thời, tự nhiên còn có thể tái kiến khi đó nàng. Tuổi trẻ, tốt đẹp, hết thể đều còn không có quá chế. Hắn cùng nàng liên lụy còn không có bắt đầu, hắn còn không có làm tận thương tổn chuyện của nàng, cứ việc loại này ý tưởng thực kích kỷ, nhưng kỳ huyền thiệt tình cảm tạ ông trời cho hắn một cái thứ tội cơ hội, làm hắn trở lại từ trước, trở lại nàng bị thương tổn đêm trước, trở lại cùng nàng lúc ban đầu từng ngộ thời điểm, không có thương tổn, không có thù hận,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 không yên tâm thoáng chạm vào một chút cô thanh trúc, cư nhiên đem nàng sợ tới mức cả kinh, thực mau sau này rụt co rụt lại, này hoảng sợ bộ dáng tựa như làm ác mộng. Kỳ Huyên trở về sự tình đối cô thanh trúc đánh sâu vào rất lớn, là thật sự sợ hắn. một đường cô thanh trúc đều ôm hai tay, ánh mắt đình trệ, biểu tình trinh trọng. hôm cư thấy nàng sợ hãi, cũng không dám lại đeo, sợ lại làm sợ nàng. trở về lúc sau, cô thanh trúc ban đêm liền đã phát sốt cao, nửa ngủ nửa tỉnh gian luôn là mơ thấy đời trước sự tình.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 kỳ huyên ly kinh ngày ấy, rông tố nổ vang, tia chớp đan xen, nàng ở trên giường đau lan lột, huyết lưu mãn giường đầy đất. hắn lại vì chính mình âu yếm nữ nhân gió mặc gió, mưa mặc mưa xông ra đi. Cố Thanh Trúc là bị một đạo sấm sét cấp đánh thức, bên ngoài sấm sét tầm ầm, liền như đêm hôm đó, anh đến Đông Đường, nàng ra một thân hãn, trên đầu trên người tất cả đều ướt đấm, hồng cư thò qua tới, ngựa khí lại rất kinh hỉ. Tiểu thư ra mồ hôi, ra mồ hôi liền hảo, nóng lên nhất kỵ không đổ mồ hôi nhiệt liệt trung tiêu, nhất khó chữa. Cố Thanh Trúc từ trên giường ngồi dậy, ra một thân mồ hôi lạnh, đảo cảm thấy hiện tại so vừa trở về khi đó cảm giác khá hơn nhiều. Khi trở về, cả người nóng lên, đầu góc choáng váng, như là đột nhiên vỏ chăn một cái bếp lò tử ở bên cạnh kín không kẽ hở, trưng nàng không thở nổi. Làm Hồng Cử đi đánh nước gấm cho nàng tắm rửa, Cố Thanh Trúc đem chính mình phao nhập nước gấm, rốt cuộc tìm về tồn tại cảm giác, nàng dùng đôi tay lau một phen mặt, cảm thấy chính mình vẫn là quá yêu ớt. Kỳ Huyên trở về cũng hảo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 Hắn bá đạo đem sớm đã không có tâm nàng cường lưu tại bên người, này một đời còn tưởng cho cũ trọng thi, cố thanh trúc nói cái gì cũng sẽ không làm hắn như nguyện. 16 chương 16 Chương 16 Tây cầm viên, cấu ngọc dao đem một đôi ánh vàng rực rỡ kim thoa cầm ở trong tay thưởng thức trong chốc lát, lại buông cầm lấy một khắc chỉ ngọc châm ở trên đầu khoa tay múa chân mang, bàn trang điểm thượng phóng rất nhiều tình mị trang sức, mỗi một kiện nhìn đều làm nhân ái không buông tay, cấu ngọc dao hãy còn mỹ. Xuyên thấu qua gương trang điểm nhìn thoáng qua ngồi ở trên trường kỷ ngồi xếp bằng gãy bản tính tần thị, tiểu tâm hô một tiếng. Nương! Tần thị dương mắt xem nàng, cấu ngọc dao mới xoay người, đem đầu nghiêng đi đi làm tần thị xem nàng trên đầu đá quý cây trâm hỏi, đẹp sao? Nhìn lướt qua kia cây trầm, tần thị không nói chuyện, cấu ngọc dao liền bĩu môi hỏi, khó coi sao?